Độc dược phòng bán vé. Tác giả: Ước Cẩm. Chương 55. Mạch Nhiên tấp thỏm dùng điện thoại của Lin Gia lên diễn đàn. Tất cả các bài post hiện lên trên mặt cô thực sự khiến cô hết hồn. Tin bí mật, Lữ Minh Tinh Bạch Bạch Nhiên bị trói 72 giờ. Bạch Mạch Nghiên giữa đường gặp người cuồng phim. Lữ Minh Tinh Bạch Mạch Nghiên bị fan điên cuồng bắt cóc, chịu khổ ngược x. Tinh thần thất thường. Phật có mắt, hôm nay dốc mộng vào nhà họ Thẩm của người đàn bà dâm đãng này sẽ thành bọt lức. Bạch Mạch Nghiên cao thanh vô mã, ngươi hiểu không hả? Bạch Mạch Nghiên xem qua liền đổ mồ hôi lạnh. Cô không nghĩ tới chuyện cô bị bắt cóc bị chói mấy ngày liền mọi người đều đã biết, bọn họ không lo lắng an nguy của cô thì thôi, đã thế lại còn hả hê mà xem trò hề. Phía sau những lời nói đều là bộ mặt ghê tởm, thực sự là trái tim băng giá. Cô cố gắng tự kiềm chế bản thân, nhưng bàn tay cầm điện thoại vẫn cứ run lên. Ngay lúc ấy từ phía sau, Thẩm Lâm Kỳ đi xuống cướp lấy chiếc điện thoại. Anh làm gì vậy? Mạch Nhiên cuống cuồng. Em còn chưa xem xong, trả lại cho em. Mấy cái này giả dối vớ vẩn, có gì hay mà xem. Anh nói đưa điện thoại trả lại cho Liên Gia. Liên Gia nhanh chóng cầm lấy điện thoại rồi lùi lại cách xa Mạch Nhiên, dường như rất sợ Mạch Nhiên lấy lại. Mạch Nhiên vì vốn tò mò nên trong lòng cảm thấy không yên lại bị Thẩm Lâm Kỳ cướp mất điện thoại cho nên vô cùng tức giận, nhìn anh phát hỏa. Chuyện lớn như vậy sao anh không nói cho em biết? Không cho em sử dụng phương tiện thông tin, hóa ra là muốn che giấu em chuyện này sao? Anh có ý gì vậy? Thẩm Lâm Kỳ không hề tức giận chỉ ngẩng đầu nhìn Liên Gia nói. Quay đi. Liên Gia tuân lệnh, không nói hai lời liền quay lưng lại. Cùng lúc đó, Thẩm Lâm Kỳ hai tay đè bà vai Mạch Nhiên xuống, khiến cô xoay người, sau đó ôm lấy cô từ phía sau. Một tay anh che mắt cô lại, giọng nói ôn nhu vang lên bên tai cô. "Nếu như thật sự quan tâm như thế, thì đừng nhìn, đừng nghe, như vậy cho dù người ta có nói gì cũng sẽ không làm em tổn thương." Mạch Nhiên ngây ngẩn cả người. Từ lúc xuất đạo đến nay, cô đã từng bị người ta chửi mắng rất nhiều, bị bêu xấu rất nhiều, cũng đã từng bị uy hiếp. Giả vờ trong sáng, đồ rối trá, dựa hơi người khác, bình hoa không biết diễn xuất, đồng ruộng phòng bán vé. Đối mặt với vô số những danh hiệu bôi nhọ này, Mạch Nhân cũng mỉm cười cho qua, nhưng thực ra cô đâu có kiên cường đến vậy cho dù là nữ tráng sĩ cũng có một trái tim bằng thủy tinh. Mạch Nhiên còn nhớ rõ, cô lần đầu bị mắng là do mặc nhầm trang phục. Lúc đó là lúc cô mới xuất đạo không lâu, cô tham gia một lễ chào giải cho những gương mặt mới triển vọng. Ở đó ngoài Mạch Nhiên còn có một nữ ca sĩ nhạc búp nổi tiếng. Hôm sau trên mạng công kích Mạch Nhiên, nói cô không có khí chất. Mặc cái loại trang phục quê mùa như vậy mà dám đứng cùng chỗ với thần tượng X, ngay cả tư cách xách giày vô cho cô ca sĩ kia cũng không có. Lúc đó mạch Nhiên tức điên lên, không hiểu vì sao trên thế giới này lại có những fan nga ngược như vậy. Vì muốn lấy lòng thần tượng của mình mà ngang nhiên chửi bới người khác không ra cái gì. Lẽ nào phải đè bẹp người khác như vậy thì thần tượng của mình mới tốt sao? Sau đó, Mạch Nhân ủy quyết đem kể lại toàn bộ chuyện này cho Lin Gia. Khi đó Lin Gia rất phong độ mà trả lời Mạch Nhân bằng một câu chuyện. Hàn Xuân hỏi Thập Đắc: "Thế gian chửi mắng tôi, ăn hiếp tôi, nhục mạ tôi, cười tôi, khinh bỉ tôi, tệ bạc tôi, lừa gạt tôi, làm sao để trừng trị họ?" Thập Đắc đáp: chỉ cần nhịn họ, nhượng bộ họ, tùy ý họ, tránh họ, nhẫn lại, không cần để ý đến họ, qua vài năm người có thể thoải mái nhìn hắn. Lúc đó Mạch Nhiên không rõ ý nghĩa của những lời này. Lửa năm sau, Mạch Nhiên trở thành hoa đán của công ty giá trị tinh thiên. Còn cô ca sĩ kia bởi vì chuyện hợp đồng với công ty quản lý xảy ra tranh chấp phải đưa ra tòa. Cô ta thua kiện, bị công ty đối xử lạnh nhạt, lâu dần ngay cả các fan cũng quên mất cô ta. Khi đó Mạch Nhiên mới hiểu được câu nói của Lin Gia, trong cái giới giải trí này, không ai là vĩnh viễn không thể bị hạ bệ, bị chửi bới, bị cười cợt nhưng đến cuối cùng cũng bị người đời quên đi được chân chính nhỡ mãi và lưu danh sau này chỉ có kinh điển. Căn cứ vào những điều đó, bao năm qua Mạch Nhiên vẫn kiềm chế bản thân, không ngừng nói với chính mình rằng cần phải cười trước chuyện xấu, tuyệt đối không được sinh khí. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, chuyện gì cũng nói thì dễ nhưng làm thì khó. Trải qua nhiều năm được rèn luyện, Mạch Nhiên đã có thể bác độc bất xâm. Lì lợm mặt dày, nhưng kỳ thực trái tim vẫn thiếu một chút không thể nhẫn nhịn, chỉ vì một vài câu lói ác độc và lời chửi bới mà phát hoạng. Nhưng mạch nhiên cố gắng che giấu thật tốt, thế cho nên ngay cả Linh Giao cũng không phát hiện ra. Thế nhưng cô không ngờ rằng thẩm lâm kỳ lại phát hiện ra cô yếu đuối. Lúc ấy cô thực sự cảm động vì sự quan tâm của anh, đồng thời bao nhiêu tức giận cũng tiêu tan. Cô không ngờ rằng thẩm lâm kỳ lại phát hiện ra cô yếu đuối chị cảm thấy ấy lấy với anh. Cô nói Xin lỗi, em vừa rồi không nên làm loạn như vậy. Không sao, anh đáp. Anh cho phép em buổi tối bồi thường. Một câu nói mặt cô đỏ đến mang tai. Con người này sao cứ nhầm lúc nghiêm túc mà giờ trò lưu manh. Thật là khiến cô mất hứng Tuy rằng cô không thèm chấp hành vi lưu manh của thẩm công tử Nhưng anh an ủi như vậy quả thực rất hiệu quả Mạch nhiên quyết định không quan tâm đến tin đồn ngoài kia Chuyên tâm dưỡng bệnh Thuận tiện nghiên cứu kịch bản tàn kiếm giang hồ Như đã nói Bộ phim này rất đặc sắc Vài diễn lữ tặc kim nhị lương của Mạch nhiên là điển hình của một lữ nhân giang hồ Tính cách mạnh mẽ Mạch nhiên giám yêu, giám hận, không hề giống bất cứ một vai diễn nào của cô trước đây. Có thể nói đây là một vai diễn hoàn toàn mang tính thử thách khả năng diễn xuất của cô. Đối với một người bị coi là bình hoa di mạch nhân, cô cảm thấy sau khi cô hoàn thành vai diễn này, sự nghiệp của cô sẽ có một bước ngoặt lớn. Nếu làm tốt thì cô có thể hoàn toàn thoát khỏi cái danh độc dược phòng bán vé. Nếu như diễn không tốt Cô tuyệt đối sẽ bị tên đạo diễn Tiết Lâm Kia chửi bới cô cả đời. Suy nghĩ cho sự an toàn tính mệnh của mình, Mạch Nhiên quyết định học thật kỹ kịch bản, tranh thủ trước khi quay tìm được cảm giác của bản thân. Trong lúc Mạch Nhiên nghiên cứu kịch bản thì tin tức về bộ phim cũng được tung ra ngoài. Có diễn viên Khương Tuệ tham gia cho lên bộ phim này thoáng cái trở thành tiêu điểm chú ý. Dựa vào danh tiếng gần đây nhất của Mạch Nhiên, rất nhiều người cũng đã nhận ra cô ở vị trí thứ 3 trong danh sách casting. Có người bắt đầu trên internet bày tỏ nghi vấn. Như vậy bộ phim này lại mời Mạch Nhiên diễn sao? Tuy rằng nhân khí của cô ta rất tốt, nhưng mà chỉ đóng được những vai giả bộ ngây thơ, sợ rằng không thích hợp để đóng phim điện ảnh võ hiệp. Cũng có người thẳng thắn trực tiếp phủ nhận Mạch Nhiên đã trải qua cái chuyện kia rồi, Bạch Mạch Nhiên vẫn lên quay về với hình ảnh ban đầu, tiếp tục làm người đàn bà dâm đãng đi thì hơn. Mặc kệ có bao nhiêu nghi vấn, lúc đàn kiếm Giang Hồ chuẩn bị tung ra các loại tin tức nóng hổi và được đáp lại, nhà sản xuất cũng đưa ra quyết định họp báo tạo thanh thế ngay từ đầu cho bộ phim. Mạch Nhiên sau sự kiện bắt cóc lần đầu công khai xuất hiện, khiến cho giới truyền thông vô cùng tò mò vây quanh cô. Mặc dù chủ trì buổi họp báo đã liên tục nhắc nhở không hỏi những vấn đề không liên quan đến bộ phim, nhưng vẫn còn rất nhiều người không thèm để ý đến lời cảnh cáo đó mà cứ hỏi mạch Nhiên rất nhiều câu hỏi vô vẩn. Mấy vấn đề này toàn là về việc mạch Nhiên bị bắt cóc, được cứu ra thế nào, có phải như đồn cô bị ngược đãi, có đúng là cô bị một người trong giới thượng lưu giở trò, bạn trai Thẩm Lâm Kỳ của cô suy nghĩ gì về chuyện cô bị bắt cóc? Câu hỏi mỗi lúc một sắc bén, mấy câu chương mạch niên còn có thể chống đỡ được, về sau càng lúc càng khó, đành phải nhiều lần cường điệu. Xin mời các vị hỏi về vấn đề bộ phim sắp tới. Cảm ơn. Chuyện cô bị bắt cóc có phải là để tuyên truyền cho bộ phim? Một người đặt ra câu hỏi. Mạch niên hận không thể dùng camera đập vào mặt hắn, có kẻ nào điên đi dùng cái chuyện này để tuyên truyền phim? Sau chuyện này cô đã bị đả kích tinh thần như thế nào, bị mọi người phỉ báng như thế nào, cuộc sống của cô đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào. Hiện tại, ngay cả người làm vườn của Thẩm gia cũng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, còn ở sau lưng cô nói chuyện thị phi. Đã á bị người ta làm nhục, còn muốn làm thiếu phu nhân, làm mơ đi. Người mới làm mơ, cả nhà cô ngươi đều làm mơ. Bạch Nhiên thiếu chút nữa phát điên. Mấy người này thật không biết phân biệt thị phi trắng đen Còn cười trên nỗi đau khổ của người khác Thật đau lòng Nghĩ đến đây Mạch nhiên không thể kiềm chế được sự oán giận trong lòng Nhìn tên phóng viên kia nói Anh lòi láo Hết trường 55 Trường 56 Toàn bộ hội trường đều ồ lên Không chỉ có là ở hàng ghế phóng viên Ngay cả Tiết Lâm cũng nhíu mày. Đúng lúc ấy, toàn bộ camera đều nhắm về phía Mạch Nhiên. Buổi họp báo vốn rất náo nhiệt đột nhiên im lặng. Mạch Nhiên biết rõ, giờ khắc này có rất nhiều người đang chờ xem cô bị chê cười. Cô cũng biết câu nói kiêu của mình không lịch sự đến mức nào. Là một nhân vật của công chúng, ngay từ khoảnh khắc quyết định xuất đạo, cần phải chuẩn bị tốt tâm lý bị người ta chửi bới và nói xấu. Bất loạn phản kích thế nào cũng có thể có khả năng trở thành nhược điểm để người ta tiếp tục công kích. Dù cho ngàn vạn mũi tên đâm vào tim cũng phải tập làm quen. Thế nhưng, sau mấy ngày cô bị trói kia, suy nghĩ của Mạch Nhiên đã triệt để bị thay đổi. Hóa ra cuộc sống cũng không như cô nghĩ dài như vậy. Mỗi một câu nói, một hành động của cô lúc này đều có thể trở thành một sự kiện trong cuộc đời cô. Trong cái cuộc đời ngắn ngủi không biết trước được điều gì xảy ra này, nếu như ngay cả một việc là lấy dũng khí đứng ra nói cũng không có, thì sống trên đời này đâu còn có ý nghĩa gì nữa. Nghĩ vậy, mạch Nhiên đột nhiên bình tĩnh lại. Trước mặt là đông đảo truyền thông đang hy vọng cô la khóc om sòm, dấu hổ mà than thở khóc lóc trước ống kính. Cô chỉ nhìn bọn họ mà mỉm cười, bình tĩnh mà nói: Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng như vậy các vị đã thấy, tôi hiện giờ rất tốt, tinh thần không hề bất ổn, cũng không bị ai xâm phạm cả, càng không giống như các vị nói rằng tôi đem chuyện bị bắt cóc ra để tuyên truyền phim. Trên thực tế tất cả mọi người đều nhìn ra được, tàn kiếm không cần đến tôi phải gây sự chú ý. Nếu như các vị đang ngồi đây một mực cho rằng như vậy, thì tôi cũng chỉ có thể nói rằng tha rằng bị chửi bới và vũ nhục là giả dối. Tôi cũng phải nói một câu thô tục để biểu đạt tâm tình của mình ngay lúc này. Thô tục không phải tôi, mà là thế giới hào khắc đối với nghệ sĩ. Tôi đã nói xong, cảm ơn. Mạnh Nhiên nói một lèo hết, sau đó mọi người chìm đắm trong khiếp sợ. Cô đứng dậy rời khỏi buổi họp báo. Khi cô đi vào phía trong rồi, vẫn còn nghe được tiếng vô số người ngạc nhiên. Vừa rồi còn trấn tĩnh được một chút. Lúc này Mạch Nhiên nghe tiếng ồn ào lại dự cảm thấy bất thường. Cô nghĩ lần này chắc chắn là bị chủ viện tận tệ rồi, nhưng cô không oán hận. Điện thoại di động trong túi rung lên mãnh liệt, Mạch Nhiên tưởng Lin Dao gọi để hỏi tội, nhưng vừa móc ra liền nhìn thấy tên Thẩm Lâm Kỳ. Mạch Nhiên cười khổ, chuyện tốt nhanh quên, điều xấu đồn xa. Cô không ngờ rằng mình vừa mới gặp rắc rối thì Thẩm công tử đã biết. Dám chắc là sẽ bị mắng Cô nhận điện thoại ngang ngạnh nói Em sẽ không xin lỗi Vậy mà đầu dây bên kia lại nói Ai bắt em xin lỗi Ách Thẩm công tử chẳng lẽ không phải gọi đến để hỏi tội cô Mạch nhiên ngạc nhiên không hiểu tụt cùng anh có muốn làm gì Hai chuyện Thẩm Lâm Kỳ đơn giản trả lời nghi vấn của cô. Thứ nhất, em làm tốt. Thứ hai, đợi anh qua đón em, chúng ta đi ăn. Ăn cái gì? Mạch Nhiên Hiếu Kỳ hỏi. Anh mừng giải quyết tốt hậu quả ạ. Thảo luận thế nào giúp em thu dọn tàn cục. Mạch Nhiên Mặc dù thẩm công tử đang tán dương hành động dũng cảm đối mặt với phóng viên gây khó dễ của Mạch Nhiên, nhưng như vậy lại khiến cô bị đả kích trầm trọng. Một bữa cơm, Tiết Lâm, thậm chí cả đại minh tinh Khương Tuệ được toàn bộ châu Á biết đến kia cũng có mặt, thân là người khỏi sướng mọi chuyện, Mạch Nhiên cảm thấy áp lực rất lớn, cúi đầu chỉ biết ăn cơm. Tiết Lâm đã nói, không ngừng miêu tả tình huống lúc đó, các loạt phản ứng của phóng viên có hưng phấn, có khiếp sợ, hữu kinh ngạc, có phẫn nộ. Hắn nói: "Tiểu Độc, tuy rằng những lời cô nói tôi cũng rất muốn nói, nhưng cô nói như vậy thật là không có đại lão." "Đâu chỉ không có đại lão, em ngay cả tiểu lão, cuống lão, tuyên yên cũng không có." Lin Gia giận sôi lên. Từ lúc quen biết đến giờ chưa từng dừng việc trách móc Mạch Nhiên. Mạch Nhiên biết mình đuối lý, một câu cũng không phản bác. Vì vậy Lin Gia càng tức giận. Em còn không nói sao, chẳng phải lúc trước mặt bọn cầu tử hung hôn nắm sao, sao bây giờ lại biến thành con thỏ thế hả? Chẳng lẽ chị còn hung dữ hơn bọn họ sao? Bạch Mạch Nhiên, em nói xem nào. Mạch Nhiên lắc đầu, kiên quyết không nói. Đồng chí Lôi Phong nói: Đối đãi với chiến hữu cần phải giống như gió xuân ấm áp, đối đãi với kẻ địch cần phải giống như gió thu vô tình cuốn hết lá vàng bay. Liên Gia thân là người đại diện của Mạch Nhiên, cô nghĩ để cho cô ta mắng vài câu cũng không có hại. Ngay lúc Mạch Nhiên và Liên Gia một người nói một người nghe, bên cạnh bỗng nhiên có người lở lộ cười. Mạch Nhiên sắc mặt ra trầm. Thẩm Lâm Kỳ đang nhìn người kia, vẻ mặt như muốn mời Khương Tuệ lên tiếng, chẳng phải muốn nghe cô ta cười nhạo Mạch Nhiên sao? Tuy rằng Mạch Nhiên không hề có ý kiến đối với Khương Tuệ, thế nhưng vừa nghĩ đến cô ta là bạn gái cũ của Thẩm Lâm Kỳ thì Mạch Nhiên lại mất bình tĩnh. Vừa nhìn cô ta đang cười cười lại càng không bình tĩnh. Có gì mà buồn cười? Mạch Nhiên khó chịu mà lầu bầu một tiếng. Cương Tuệ không tức giận mà còn nói: "Kỳ thực cũng không nghiêm trọng giống như tưởng tượng của mọi người. Thật ra tôi nghĩ Mạch Nhiên lần này có thể sẽ nhờ họa mà được phúc." Cô ta nói xong, mọi người đều gật đầu đồng tình. Lòng ghen tuông vừa rồi chạy đâu mất, Mạch Nhiên nhất thời bị cái tính hiếu kỳ lổi lên. Cô hỏi: "Sao lại nhờ họa được phúc? Ý chị là gì?" Không tin thì em lên mạng xem bình luận đi." Hắc Tỷ cười tủm tỉm, đưa iPad cho Bạch Nhiên. Trên màn hình hiển thị trang cá nhân, ba chữ Bạch Bạch Nhiên to tướng, thình lình trong vài giờ đồng hồ mà đã được xếp lên vị trí thứ nhất của những tin đồn thổi. Bạch Nhiên cẩn thận kéo xuống, thấy rất nhiều lời mắng chửi mình, nhưng lại phát hiện vị gặp họa hóa phúc của Hương Tuệ. Không sai, tuy rằng hành vi của Mạch Nhiên vẫn chưa được phần đông những người trên mạng chấp nhận, nhưng cô lại có rất nhiều người đồng tình, đặc biệt là các nghệ sĩ. Họ còn kèm theo cô lối kêu của Mạch Nhiên lên mạng để bàn tán. Thu tục không phải tôi, mà là thế giới hào khắc đối với nghệ sĩ. Đám nghệ sĩ này một bụng oán khí đều biểu đạt ra sự bất mãn trong lòng mình đối với bọn cầu tử. Trong số đó còn có Kiều Minh Dương đã lên tiếng ủng hộ Mạch Nhiên. Không bùng lên trong im lặng thì cũng là biến thái trong im lặng. Hôm nay thật cảm ơn vị bằng hữu đã lên tiếng, chúng ta đều không phải biến thái. Fan của hắn thấy lời bình hại hước như vậy cũng bắt đầu nói tốt cho Mạch Nhiên. Không nghĩ tới Bạch Mạch Nhiên tính cách lại thẳng thắn hào sảng như vậy. Ủng hộ truyền thông xác thực không tin thật quá đáng, coi khán giả chúng ta đều là một lũ ngu si hết sao? Tên phóng viên này thực sự là đáng ăn đòn, thế nếu là tôi, tôi đã lém vào mặt hắn một lọ phụ viêm khiết rồi. Nhìn những bình luận này, mạch nhiên kiếp sợ một câu nói cũng không nói lên lời, mãi đến khi Thẩm Lâm Kỳ mở miệng kéo cô về hiện thực. Anh nói, Lin Gia, lập được sắp xếp ngày mai họp báo. Không phải chứ? Mạch Nhiên trong đầu trống rỗng, ngày hôm nay còn chưa đủ sao lại còn muốn cô lần thứ hai bị vây bởi nhiều phóng viên như vậy? Mạch Nhiên nói: "Em có thể không đến được không?" "Không được." Thẩm Lâm Kỳ rất thẳng thắn từ chối cô, nhưng sau đó lại nhếch miệng: "Yên tâm." Mai anh đi cùng em. Hết chương 56. Đồng dược phòng bán vé. Tác giả: Ướp cẩm. Người đọc: Hương Hạo. Chương 57. Mặc dù mạch Nhiên không hề tình nguyện nhưng vẫn cư phải theo sự sắp xếp của công ty mà đến buổi họp báo. Xuất hiện trong phòng khách trật lịch người của công ty giải trí Tinh Thiên, Mạch Nhiên vốn chưa chuẩn bị tâm lý tốt, cho nên áp lực không hề nhỏ. Mạch Nhiên thậm chí còn muốn bỏ trận giữa chừng mà chạy, nhưng Thẩm Công Tử từ đầu tới cuối cứ nhăm nhe bên cạnh cô không cho cô lấy một cơ hội chuẩn êm. "Cần thần cái gì, đâu phải bắt em đi trà tấn." Thẩm Lâm Kỳ hình như tâm tình tốt, còn muốn trêu chọc Mạch Nhiên. Cô chửng mắt lướt anh Anh đương nhiên không căng thẳng Đợi nát nữa người và bọn họ công kích Chính là em Giới truyền thông có bao nhiêu kinh khủng nẽ lào anh còn không biết Cho dù thật muốn giải thích Cũng phải chờ em trước tiên Biên soạn lời thoại một chút đã chứ Anh cứ hấp tấp mang em ra Trước mặt bọn ký giả kia Có khác lào đem em đi tra tấn Em không cần chuẩn bị cái gì cả Lát nữa đi ra là được Anh Bình Tĩnh nói: Đi, đi ra làm gì? Nẻo nào anh bắt em ngồi cười với bọn họ? Mạch Nhiên vì quá hồi hộp, giọng điệu có chút run run. Thẩm Công Tử không hề bị ảnh hưởng vì thái độ của Mạch Nhiên, trái lại, anh còn không hề lo lắng mà gật đầu nói: "Nếu em muốn cười cũng được." Điên rồi à? Mạch Nhiên nghiến răng nghiến nợ nhìn thầm lâm kì Đúng lúc ấy nhân viên thông báo buổi họp bắt đầu Chủ trì buổi họp nhắc cô và anh vào bàn Trong đại sảnh phóng viên đã đến đông đủ Bọn họ đang nghiêm trình ngồi chờ Mạch Nhiên cho một lời giải thích Mạch Nhiên vốn ngay từ đầu không cam tâm tình nguyện Bây giờ càng luông cuống hơn Không dám bước lên phía trước mà còn lùi lại về sau Tay cô bị cầm lấy Mạch Nhiên Mạch Nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Kỳ, vẻ mặt anh vô cùng tự tin. Cô mở miệng định nói nhưng đã bị anh kéo đi ra ngoài. Hiện trường chấn động, vô số ánh đèn camera chiếu đến lắm tay của Thẩm Lâm Kỳ và Mạch Nhiên. Trên mặt phóng viên đều tràn đầy hưng phấn, dường như đã sẵn sàng chờ chờ hay bắt đầu. Chỉ có duy nhất Mạch Nhiên là thấp tha thấp thỏm, đầu óc trống rỗng. Mãi đến khi người chủ trì tuyên bố bắt đầu mời mạch nhiên lên tiếng, cô mới phản ứng. Mạch nhiên nhìn dưới đài một mảnh đông nghịt người, rồi lại quay sang nhìn Thẩm Lâm Kỳ bên cạnh bình tĩnh tự tin. Tất nhiên, một chữ cô cũng không nói nổi. Tắt nghẹn một hồi lâu, khó khăn lắm mạch nhiên mới nói ra một câu. Xin chào mọi người kia dưới một trận thổn thức vô số thất vọng về câu nói này của Bạch Nhân, nhưng bọn họ vẫn nhắm về phía cô, không buông tha bất kỳ một cơ hội moi tin nào. Bạch Nhân mơ hồ nói ra một câu thứ hai vô ích. Rất cảm ơn các vị đã tới tham gia buổi họp báo. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Các phóng viên một lần nữa ánh mắt tóe lên tia thất vọng. Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên. Mạch Nhiên nhanh chóng nói câu thứ ba. "Mọi người, mọi người ăn cơm chưa?" "Đừng nhiều lời, mau nói chuyện chính đi." Một người không nhịn được lên tiếng. "Đúng vậy, kêu chúng tôi tới đây mà nói mấy câu đó sao? Chúng tôi chờ lâu như vậy không phải để nghe cô nói mấy câu vô ích." Vì mấy phóng viên không có tố chất như vậy không nhiều lắm, nhưng vài người này cũng đủ khiến Mạch Nhiên đổ mồ hôi lạnh. Mạch Nhiên hận không thể tát cho bọn họ mấy cái. Lăn lộn trong giới này nhiều năm như vậy mà cô còn gặp phải tình huống xấu hổ thế này. Không trách được, tất cả là do Thẩm Đâm Kỳ. Mạch Nhiên nghĩ đến vừa rồi anh còn thề thốt bảo đảm với cô không cần phải lo lắng gì, thế mà giờ lại chỉ ngồi một bên im lặng nghe ngóng. Mạch Nhiên liếc nhìn anh ánh mắt đầy uy hiếp, còn không mau hỗ trợ. Cuối cùng anh cũng không ngồi im nữa, khóe miệng nhếch lên, nghiêng người về phía trước nói vào micro. Hai chuyện. Anh mở miệng, vẫn phong cách đơn giản rõ ràng như cũ. Chuyện thứ nhất, mạch nhiên rất khỏe, không hề bị ảnh hưởng bởi vụ bắt cóc. Vậy còn chuyện thứ hai? Có người ở dưới đài hỏi. Chuyện thứ hai. Anh dừng một chút, nhìn chung quanh bốn phía rồi quay lại nhìn Mạch Nhiên, mỉm cười. Chúng tôi muốn kết hôn. Câu nói kia vừa thốt ra, đầu Mạch Nhiên oanh một tiếng, cả người cứng đơ. Thời gian dường như ngưng động lại, các phóng viên vừa rồi còn lại nháy, giờ cùng với Mạch Nhiên đều kinh ngạc không nói ra lời. Ngay cả người chủ trì cũng bày ra vẻ mặt hoảng hốt, rõ ràng là chuyện này hoàn toàn do thẩm công tử bày mưu, không một ai được biết trước. Thế cho nên những lời này anh vừa nói ra đã khiến cục diện thay đổi hoàn toàn. Mạch Nhiên còn đang trong trạng thái tê dại thì đã có phóng viên lên tiếng. Thẩm Lâm Kỳ điên sinh, chuyện này anh đã thương lượng với gia đình chưa? Đương nhiên, gia đình tôi vẫn luôn ủng hộ cuộc hôn nhân này. Vậy Bạch Mạch Nhiên tiểu thư có đồng ý không? Vì sao cô ấy nhìn qua hình như rất kinh ngạc? Bởi vì tôi muốn tạo cho cô ấy một sự bất ngờ. Thẩm Lâm Kỳ nhíu mày, nhìn Mạch Nhiên hỏi. Bạch Mạch Nhiên, em có đồng ý lấy anh không? Đây không phải kinh hỉ, rõ ràng là kinh sợ. Bạch Nhiên bị dọa đến mức ngay cả lúc Thẩm Lâm Kỳ hỏi cũng chưa hoàn hồn. Sau đó vị thẩm công tử vốn không thích lẩm lại cái gì lần thứ hai, lúc này hỏi lại Bạch Nhiên một lần nữa. "Bạch Bạch Nhiên, em có nguyện ý lấy anh không? Chung sống cùng nhau suốt đời này." Mấy chữ suốt đời này khiến cho Bạch Nhiên từ kiếp sợ trở về hiện thực. Cô nhìn thẩm công tử đang lóng rực ánh mắt, từ bốn phía chung quanh vô số cặp mắt đang nhìn bọn họ khiến cô bỗng thanh tỉnh. Người đàn ông này không phải là đang cầu hôn cô đấy chứ? Tình huống thật sự vượt quá sức tưởng tượng. Mạch Nhiên thật sự cho rằng mình đang nằm mơ. Hiện trường long loáng ánh đèn flash, dường như bọn họ đang phát điên lên liều mạng xông đến. Những phóng viên thân dài quá cô hận không thể lằm chắp xuống trên sàn nhà để xem phản ứng của Mạch Nhiên. Mạch Nhiên không phản ứng, thật ra là cô vì kiếp sợ mà chẳng biết phải làm thế nào. Lúc này Thẩm Lâm Kỳ liền quay ra về phía truyền thông cười. "Sorry, tôi hình như đã quên mất chuyện quan trọng nhất." Nói xong, anh đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống mặt đất lấy từ trong túi áo ra một cái hộp mở ra trước mặt Mạch Nhân. Nhẫn kim cương sáng chói dưới ánh đèn càng trở nên bắt mắt. Mạch Nhân gần như lão ngắn lại, xác định 100% là Thẩm Lâm Kỳ đang cầu hôn cô. Lúc ấy cô hiểu được vì sao anh nhất định phải mở hộp báo, vì sao anh nói cô không cần chuẩn bị gì, chỉ cần ngồi xem là được. Bởi vì vốn dĩ Anh đã sớm lên kế hoạch, muốn nhân buổi họp báo thông báo tin tức thành buổi họp báo tuyên bố thành hôn. Ông chủ Kim Cương của tập đoàn giải trí nổi tiếng đang quỳ trước mặt cô, ai còn tâm tình đâu mà nhớ tới chuyện bắt cóc nữa. Bọn phóng viên kia đã quay ngoắt 180 độ, nhiệt tình tăng vọt, vô số máy ảnh hướng về phía Mạnh Nhiên chờ cô trả lời, đồng ý hay không đồng ý, chỉ chờ cô nói một tiếng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Đã từng có một thời, Mạch Nhiên huyễn tưởng sau khi lớn lên sẽ được cầu hôn lãng mạn trên một chiếc thuyền. Nhưng cô không thể ngờ đường lại được cầu hôn trong trường hợp này, trước mặt giới truyền thông và vô số quan khách khán giả. Thẩm Công Tú thật sự là đã rất không để ý đến mặt mũi, một câu nói đã lặp lại 3 lần, nhưng vì Mạch Nhiên vẫn chìm đắm trong mơ màng cho nên mãi chưa đáp lại. Rốt cục có người bắt đầu thay cô sốt ruột. Đồng ý đi, còn muốn cái gì? Đàn ông tốt như vậy đâu có dễ tìm. Người đầu tiên chịu không lời chính là người chủ trì. Ngay sau đó có một vài phóng viên nữ cảm động sự si tình của Thẩm công tử, nhịn không được liền nói. Đồng ý lấy anh ta, có gì không tốt mà còn do dự? Cô không muốn vậy nhường lại cho tôi được rồi. Thế nhưng cũng có những người còn lo thiên hạ chưa đủ loạn nên tiếng phản đối. Đừng đồng ý, bước chân vào gia đình danh giá không chắc sẽ được hạnh phúc. Ai nói vậy, chỉ cần yêu nhau, quản gì chuyện môn đăng hậu đối. Các người phụ nữ thì biết cái gì, chuyện tình yêu không thể làm cơm ăn. Cô ta suy nghĩ cái gì vậy, không hề cảm động lấy một tí, đúng là động vật máu lạnh. Uyển tưởng làm gì, hiện tại không rõ ràng, sau này khẳng định sẽ ly hôn. Mạch Nghiên rốt cuộc bị những người này lại nhại đến mức cảm thấy phiền không chịu nổi. Cô nói: "Mọi người đừng có náo nhào nữa, tôi đồng ý." Hiện trường lần thứ hai ngạc nhiên, vốn đang ầm ầm thì bỗng im bặt. Mạch Nhân quay đầu nhìn Thẩm Lâm Kỳ, lúc này mới cảm thấy mạch mình hình như hơi nóng lên. Anh cầm chiếc nhẫn kim cương đưa ra phía trước, chờ bàn tay cô giơ lên. Mạch Nhân do dự một chút, cuối cùng cũng chậm rãi đưa tay ra trước mặt. Tay bị kéo lại, Thẩm công tử cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô. Cô chăm chú nhìn vào bàn tay anh, trong đầu hồi tưởng lại những kỷ niệm giữa cô và chủ nhân của bàn tay này. Cô ai có, hạnh phúc có, góc có, cười cũng có. Mạch Nhiên thậm chí cho rằng cô và anh sẽ không thể có tương lai, nhưng ngày hôm nay chính anh lại hai tay giương tương lai hai người đến với cô. Trong lòng cảm động, sống mũi cay cay, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà trào ra. Thẩm Lâm Kỳ đứng lên, trước mắt bao nhiêu người anh hôn cô. Có người bắt đầu vỗ tay, lúc đầu thì thưa thớt vài tiếng. Sau đó tiếng vỗ tay càng nhiều, vang lên thật lâu, thật khiến người ta rung động. Mạch nhiên yên lặng nhắm hai mắt lại, ở trong lòng thì thầm một câu. Yes, I do. Hết chương 57. Đọc dược phòng bán vé á. Tác giả Ức Cẩm. Chương 58. Tin tức Thẩm Lâm Kỳ cầu hôn ở buổi họp báo rất nhanh chóng được lên các tờ báo lớn, các trang quét cũng trở thành tâm điểm quan tâm của công chúng. Di động Mạch Nhiên gần như bị khủng bố, các loại tin nhắn chúc phúc bay đến ngập trời, tất nhiên cũng không ít những tin đe dọa, nói cô sau này ra khỏi nhà nên cẩn thận một chút. Tuy rằng Mạch Nhiên không muốn công khai tin tức về hôn sự, cũng rất e ngại phiền người khác, nhưng từ sau lần cô bị bắt cóc, công ty lại rất quan tâm đến những tin nhắn kia, không chỉ đẩy mạnh hệ thống bảo vệ mà còn sắp xếp một người theo hộ tống Mạch Nhiên đến 24 tiếng. Tất nhiên, người đó không ai khác mà chính là Thẩm Công tử. Thẩm Lâm Kỳ vì muốn bảo vệ Mạch Nhiên mà không tiếc gì đích thân đến phòng làm việc của cô để làm việc. Mạch Nhiên tuy rằng rất cảm động nhưng vẫn còn cảm thấy khó tin. Cô quan sát người đàn ông đang chăm chú đọc tài liệu trước mặt, anh vậy mà đã cầu hôn cô. Bạch Nhiên đứng dậy khỏi sofa, đi đến trước bàn làm việc, đi tới đi lui một hồi, cuối cùng không nhịn được phải cắt ngang công việc của anh. "Thẩm Lâm Kỳ, anh rốt cuộc là có ý gì?" "Có ý gì là ý gì?" Anh lật một trang tài liệu, không hề ngẩng đầu lên. Bạch Nhiên lóng lẫy Đương nhiên là chuyện cầu hôn, không phải anh đang đùa giỡn đấy chứ?" Anh cuối cùng cũng dừng việc, ngẩng đầu nhìn Mạch Nhiên và hỏi, "Em nghĩ anh hay nói đùa vậy sao?" Mạch Nhiên ngạc nhiên, kỳ thực hiểu biết của cô về Thẩm Lâm Kỳ chính là tuy anh suy nghĩ thâm sâu khó lường, nhưng quả thực anh là một người đã nói là làm. Cho nên việc anh cầu hôn cô trước mặt truyền thông như vậy chắc chắn là vì anh muốn kết hôn với cô. Thế nhưng Anh vì sao muốn kết hôn với cô? Vấn đề này cô nghĩ kiểu gì cũng không ra. Khi mẹ cô còn sống và đã từng nói với cô, tình yêu trên thế gian là điều không thể lý giải, khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ thì trên người bọn họ sẽ có hình thành một vị đạo để tạo thành phản ứng hóa học kỳ diệu. Cho nên ngàn vạn lần đừng hỏi vì sao một người thích một người, bởi vì thích không cần lý do. Nhưng bà cũng nói với Mạch Nhiên rằng Sau khi tình yêu đã đi tới hôn nhân thì lãng mạn sẽ trở thành thực tế. Nam nữ còn có hoàn cảnh gia đình, thậm chí còn có thể có bệnh tật di truyền, cho nên hôn nhân là chuyện lý trí nhất. Nếu một người đàn ông đã muốn kết hôn với một người phụ nữ thì chắc chắn người phụ nữ cần phải suy nghĩ một chút xem vì sao anh ta lại muốn kết hôn cùng mình. Câu hỏi này Bạch Nhân không thể tự trả lời cho nên đành phải hỏi người trong cuộc. Em biết anh không phải người hay nói đùa, nhưng em chỉ muốn biết anh vì sao muốn kết hôn. Em nghĩ sao? Anh đem câu hỏi vứt lại cho cô. Bạch Nhân tức giận. Em đang hỏi anh, anh đừng có phân tán sự chú ý của em. Em biết em không thông minh bằng anh, diện mạo không bằng, càng không nói đến gia thế làm gì. Hơn nữa em trai em còn đang nằm viện, chưa biết ngày nào năm nào mới khỏi. Cho nên em không nghĩ ra là vì sao anh muốn kết hôn với em. Chuyện này đối với anh cũng chẳng có gì tốt. Khi Bạch Nhiên nói xong, Thẩm Lâm Kỳ đã đứng lên. "Tốt. Tốt." Anh đi về phía cô lại còn lặp lại một từ này. Bạch Nhiên căng thẳng, không biết là mình chọc giận anh hay không, nhưng để phòng tránh anh sau này nghĩ thông suốt rồi hối hận, cô vẫn ngang ngạnh. Vì em nghĩ nếu không có lợi ích gì thì anh sẽ không làm, cho nên em không rõ tại sao anh lại muốn kết hôn. Thẩm Lâm Kỳ đã đi tới trước mặt Mạch Nhiên, bởi vì thân hình cao cho nên cô chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn. Cô thực sự cảm thấy bất an, bất giác mà tự lùi về phía sau một bước. Một giây sau, eo cô đã bị ôm lấy. Cánh tay anh lực đạo rất lớn, đem cô cố định lại trong lòng. Cô cố gắng ngẩng cao đầu để khiến cho mặt mình không chạm vào cổ anh nhưng bước chân không thể di chuyển được một chút. Anh làm gì vậy? Cô chống hai tay trên ngực anh, đỏ mặt hỏi. Anh chỉ nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó từng câu từng chữ phun ra. "Không phải em muốn biết có gì tốt sao? Như vậy Bạch Mạch Nhiên, anh nói cho em biết. Chuyện tốt nếu anh lấy em là" Thẩm Lâm Kỳ dừng lại. Trong lòng Bạch Nhiên cũng hồi hộp hẳn lên. Anh thích em, muốn em ngoan ngoãn ở bên anh. Đó chính là điều tốt nhất. Bạch Nhiên bị khí thế thị uy của Thẩm Lâm Kỳ làm cho chấn động. Từ trước khi cầu hôn đến lúc tin tức được truyền đi, mỗi một việc làm của anh đều khiến Bạch Nhiên không thể dự đoán được. Cô cảm thấy đại lão của mình không thể lý giải được hành vi của anh chỉ có thể nghĩ rằng kiếp trước hai người bọn họ mắc lỡ nhau, cho nên đã định trước đời này dây dưa phải tìm đối phương đòi lại. Số phận ràng buộc, lý do này nghe không phải rất lãng mạn hay sao? Cô gắng gượng khống chế mình không được cười, vừa đẩy Thẩm Lâm Kỳ vừa nói: "Được rồi, em biết rồi, anh buông em ra đã, không có người đi vào trong sẽ không hay." Nhưng Mạch Nhiên kháng cự đương nhiên là chỉ phí công, anh không buông tha cô mà vẫn nhìn cô chằm chằm, mặt càng lúc càng gần lại. Ngay lúc ấy, cửa phòng bị mở ra, Lin Gia chẳng biết ở đâu chạy vào kêu to. "Mạch Nhiên nhanh lên, muộn rồi, đoàn phim đang chờ em đến họp." Hét xong, cô ta mới bình tĩnh lại nhìn lại toàn bộ cảnh tượng trong phòng, lập tức sắc mặt biến đổi. "Thẩm, Thẩm Đông, em không biết không biết anh đang Được rồi." Mạch Nhiên cắt ngang mấy lời lộn xộn của Lin Gia, vất tay ra hiệu cho cô ta. "Chị cứ ra trước đi, em ra luôn đây." "Ừ." Lin Gia nhận lệnh, lập tức đóng cửa lại bỏ chạy. Mạch Nhiên quay đầu chủ động thay chồng công tử hoàn thành nốt việc anh đang muốn làm, hôn anh. Sau đó thừa dịp anh còn đang ngạc nhiên, cô đẩy anh ra, chạy ra khỏi phòng làm việc. Mặc dù Mạch Nhiên và Liên Gia bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới hội trường nhưng vẫn là đến muộn nhất, trở thành tâm điểm chú ý. Mọi người đều nhìn cô thì thầm to nhỏ, nói vậy chắc chắn cũng đều biết hết chuyện hôn sự của cô. Mạch Nhiên không quan tâm phản ứng của bọn họ, vừa rồi trải qua cú sốc ngoài dự đoán là được thẩm công tử cầu hôn, bây giờ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Mạch Nhiên cũng thật sự có khả năng miễn dịch được rồi trung mặt bao ánh mắt đang nhìn mình, cô vẫn đi vào hội trường bằng thái độ rất bình tĩnh, mặt không biến sắc. Thế nhưng chuyện tiếp theo khiến Bạch Nhiên thật đau đầu, bởi cô tới trễ cho nên chỉ còn một ghế trống duy nhất bên cạnh Khương Tuệ. Dù sao cô ta cũng là bạn gái cũ của Thẩm Lâm Kỳ cho nên Bạch Nhiên vẫn cảm thấy có chút khó xử. Khương Tuệ lại không thèm để ý, thậm chí còn rất khách khí mà giúp cô kéo lại cái ghế, hoàn toàn không có lườm điém đang diễn. Kỳ thực chính thái độ cô ta như vậy lại càng khiến cho Mạch Nhiên thêm đau đầu. Tha cô ta cũng như cô gái khác trên phim tỏ ra tràn ngập địch ý với Mạch Nhiên thì Mạch Nhiên còn có thể dễ dàng tinh thần mà phòng bị. Như cô ta bây giờ, thật là khó phân biệt bạn thù, khiến Mạch Nhiên không biết nên dùng thái độ gì để mà đối đãi với cô ta. Không còn cách nào khác, Mạch Nhiên chỉ nói câu cảm ơn rồi ngồi xuống đến bên cạnh Khương Tuệ. Nội dung buổi họp cơ bản xoay quanh bộ phim việc sắp xếp thời gian, thảo luận vai diễn. Tiên Lâm hầu như đã lo lắng rất chu toàn rồi, cái tên Càn Lơ Phất Phơ này bình thường miệng lưỡi độc ác, nhưng một khi đã làm việc thì không hổ danh là đại đạo diễn. Mạch Nhiên còn đang sợ hãi không ngớt thì bỗng nghe được Khương Tuệ nhỏ giọng bên cạnh. "Chúc mừng cô." Bạn gái cũ của vị hôn phu chủ động lên tiếng chúc mừng, chuyện này quả thực khiến Mạch Nhiên trở tay không kịp chỉ biết nhìn cô ta gật đầu. "Cảm ơn. Hôm nãy định tổ chức lễ ở đâu? Có định làm lễ đính hôn trước không?" Dương Tuệ còn thăm dò thêm. "Việc này tạm thời vẫn chưa có kế hoạch." Mạch Nhiên kiên trì trả lời. "Vậy thì mau chóng lên kế hoạch đi, nếu không đợi xong khi bắt đầu quay thì sẽ không còn thời gian đâu." "À đúng rồi." Tôi có quen một nhà thiết kế áo cưới rất giỏi, nếu như hai người cần, tôi sẽ giới thiệu cho hai người. Người yêu cũ nhiệt tình này ngay cả áo cưới cũng lo lắng thay cô rồi, Mạch Nhiên lệ rơi đầy mặt. Ngay lúc ấy, giờ phút đau thương của Mạch Nhiên đã tới. "Bạch Mạch Nhiên, tôi vừa rồi nói gì, cô nhắc lại cho tôi." Tiết Lâm rất không có khách khí mà bắt bẻ Mạch Nhiên. Mạch Nhiên phiền muộn không ngớt, tôi xấu gì hắn ta cũng là bạn thân của Thẩm Lâm Kỳ, bình thường hắn vừa thấy cô đã kêu tiểu độc, tiểu độc, thật khiến cho cô không còn mặt mũi nào, không thể thiên diện vô tư một chút được sao? Chuyện này thật không có khả năng, Mạch Nhiên chỉ có thể thành thực nói, "Xin lỗi, tôi vừa rồi bị phân tâm." Thế nhưng Tiết Lâm tựa hồ cũng không có ý định buông tha Mạch Nhiên trái lại còn gây sự. Đi họp mà còn phân tâm sao? Như vậy cô còn muốn đóng phim sao? Mạch Nhiên bị hắn hỏi đến mộng mị, đã từng nghe qua người này vô cùng mất nhân tính nhưng không ngờ được lại đến mức này. Lúc này, phó đạo diễn cũng nhận ra được không khí căng thẳng nên lập tức lên tiếng giảng hòa. "Tuyệt đạo diễn, anh đừng trách Mạch Nhiên, cô ấy chỉ là do sắp kết hôn." Lên tâm tư còn chưa đặt vào bộ phim Vậy sao? Mạch nhiên thấy vẻ mặt tà ác hiện lên trên mặt tiết lâm Vậy để suy nghĩ cho hiệu quả bộ phim Bạch mạch nhiên tiểu thư Phiền cô lùi chuyện kết hôn lại Hết trường 58 Trường 59 Trường 59 Việc Tiết Lâm tại buổi họp yêu cầu Mạch Nhiên lui hôn lễ khiến cho giới truyền thông vô cùng hứng thú, bao nhiêu suy đoán liên quan đến chuyện này lại ùn ùn kéo đến. Có người đoán Tiết Lâm có thể là có ý với Mạch Nhiên cho nên muốn tìm mọi cách cản trở hôn sự của cô và Thẩm Lâm Kỳ. Đương nhiên cũng có người nghĩ Tiết Lâm có ý với bạn tốt Thẩm Lâm Kỳ của mình, dù sao Tiết Đại Đạo diễn cũng từng dính vào sự căng đan đồng tính, người trong giới có rất nhiều bàn cãi về hắn. Với bản thân Mạch Nhiên, cô lại có suy nghĩ theo chiều hướng thứ hai. Dù sao tên Tiên Lâm này cũng kỵ cô như rắn rết, không có lý nào lại coi trọng một đồng giống như cô. Nghĩ vậy, Mạch Nhiên không khỏi cảm thấy đau đầu. Mặc dù Thẩm Lâm Kỳ cầu hôn cô rất nghiêm túc, thế nhưng thực tế cũng chỉ là một câu nói là đã thỏa hiệp. Mạch Nhiên lúc này không những phải đối mặt với bạn gái cũ của Thẩm Lâm Kỳ mà còn cả bạn thân của anh ta nên đạo diễn động cơ không rõ ràng này nữa. Hàng ngàn hàng vạn con mắt vì thế mà đổ dồn lên nhất cử nhất động của cô, chỉ cần sai sót một chút thôi là cô cũng có thể phải vác trên lưng cái mác hám của bị bao phủ trong dư luận ngập trời. Đương nhiên những chuyện này đều là thứ yếu, chuyện quan trọng nhất chính là Mạch Nhiên còn chưa lo tốt chuyện gia đình. Bệnh của Bạch Chiết kéo dài như vậy, chuyện công việc của cô cũng cần dốc hết sức để làm. Cho nên nếu kết hôn nhất định sẽ phải trì hoãn rất nhiều việc. Nếu cứ ôm chuyện này trong đầu thì thật là không sáng suốt. Trải qua một đêm rất nhiều điều lo lắng, Mạch Nhiên quyết định nói với Thẩm Lâm Kỳ chuyện hoãn hôn sự. Lin Gia biết được ý nghĩ này trong đầu Mạch Nhiên liền cho rằng lão cô bị uống thuốc. Mạch Nhiên, trái tim người đàn ông cũng như nước đun sôi vậy. Nếu không nhanh tay nắm giữ thì nó sẽ bốc hơi mất. Lúc ấy có đuổi theo cũng không thể tóm trở lại được. Lin Gia khuyên Mạch Nhiên. Trong đầu Mạch Nhiên tưởng tượng ra hình ảnh thẩm công tử trong lồi lúc rồi, không khỏi bật cười ra thành tiếng. Vậy mà phản ứng này của Mạch Nhiên đã chọc giận Lin Gia, cô ta chỉ hận không thể rèn sắt thành thép chỉ trích Mạch Nhiên. Em còn cười. Thẩm tổng cậu hôn rồi, em cũng đồng ý rồi, nhẫn cũng đã đeo rồi. Giờ em còn muốn đổi ý? Mạch Mạch Nhiên, không phải em còn vương vấn gì tên Kiều Minh Dương kia chứ hả? Lin Gia hiện tại đã triệt để phản bội Kiều thiếu, hoàn toàn trở thành fan trung thành của Thẩm Lâm Kỳ. Có chị đòi ý thì có. Mạch Nhiên trừng mắt nhìn Lin Gia, giơ bàn tay đeo nhẫn lên. Cái này mấy trăm vạn đó, là chị chị có bỏ không? Vậy sao em còn muốn hoãn hôn sự? là chị hiểu sai." Mạch Nhiên lắc đầu. "Chỉ là lùi thời gian, cũng không phải là không kết hôn, luôn nóng ăn không được đậu hũ nóng, chị hiểu không? Bây giờ còn chưa đến lúc." "Chị chỉ nghe qua đêm dài lắm mộng." Lin Gia cười điệu. Thấy Lin Gia cứ cố chấp như vậy, Mạch Nhiên bất đắc dĩ. "Lin Gia," Sao em lại có cảm giác như là chính chị sắp lập gia đình vậy? Ai phải lập gia đình? Thẩm Lâm Kỳ đột nhiên xuất hiện cắt đứt cuộc tranh luận giữa hai người. Lin Gia, Lin Gia muốn gả cho Tiểu Hàn. Mạch Nhiên nhanh chóng nói, "Thẩm công tử đi trước, Tiểu Hàn đi phía sau vẻ mặt vô cùng xấu hổ." Linh ra mặt thoáng gái đỏ như mông khỉ không để ý đến đại bót ở đây hung hăng trừng mắt lừa mạch nhiên. Mạch nhiên, em nói cái quái gì thế? Chị lào có. Hôm qua chị còn nói với em muốn cùng Tiểu Hàn sinh một đội bóng, đại chiến thế giới, sao hôm nay đã quên. Mạch nhiên nói cho hết lời, Tiểu Hàn lập tức lào đảo thiếu chút lửa ngã lăn quay trên mặt đất. Thẩm công tử bốn đúc lao cũng nghiêm túc vậy mà hiện tại còn mân mê đứng một bên cười trộm. Lin Gia nhìn qua như sắp khóc. "Em em còn có chút việc, em đi trước." "Chờ đã." Mạch Nhiên kéo Lin Gia lại. "Phải đi chị cũng phải chờ Tiểu Hà à? Một đội bóng 11 người, nếu như còn cần thêm mấy cầu thủ dự khuyết nữa thì chị sẽ phải làm giám phụ 50 tuổi đấy." Chi bằng hiện tại cố gắng luôn đi, Tiểu Hàn, cậu nói xem. Tiểu Hàn không trả lời Bạch Nhiên bởi vì hắn ta cũng rất nhanh bất lực. Bạch Nhiên cảm thấy dầy vỏ hai người này thật sự không tồi, cho liên tiếp tục. Để đội bóng quốc gia nhanh chóng đoạt cúp thế giới, em sẽ không quấy rối hai người nữa. Hai người từ từ sinh tranh thủ vì lước là làm vẻ vang. Lối xong, Mạch Nhiên kéo tay Thẩm Lâm Kỳ đi, bỏ lại Lin Gia và Tiểu Hàn đang đỏ mặt bừng bừng tại trận. Em thật đúng là có lăng khiếu tán dóc. Trong phòng làm việc, Thẩm Lâm Kỳ không lưu tình chút nào mà khích lệ Mạch Nhiên. Chuyện này cũng cần có lăng khiếu sao? Mạch Nhiên phản bác, cái này gọi là biết thời biết thế. Trong công ty này người mù cũng có thể nhìn ra Lin Gia thích Tiểu Hàn, duy nhất có Tiểu Hàn đầu đất không nhìn ra. Nếu như không có người Bạch Trần, danh gia da của chúng ta thật sẽ thành tề thiên đại thánh mất. Em có vẻ rất quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của người khác. Thẩm Lâm Kỳ giọng điệu có phần chua loét. Mạch Nhiên mộng mị, tưởng mình nghe nhầm. Thẩm công tử vừa rồi sao lối nghe giống như người đang oán trách tiểu thê tử của mình như vậy. Lâu lâu lâu, Thẩm công tử vĩ đại sao có thể ai oán như vậy? Sau khi buông một câu chua chát, anh nhanh chóng đưa tới trước mặt Bạch Nhiên một cuốn sổ lói. "Mẹ đưa cho em, thích bộ nào thì chọn đi." Một quyển album mẫu áo cưới, Bạch Nhiên trợn tròn mắt. Có kiểu cách châu Âu cổ điển, có kiểu Mỹ trang trọng, có kiểu Trung Quốc yêu nhã cao quý, có kiểu Nhật đáng yêu hoạt bát, đủ mọi kiểu cách. Mạch nhiên hoàn toàn cảm nhận được sự nhiệt tình của An La Tỷ dành cho cô, nhưng cô vẫn còn một chuyện trong lòng khó nói ra. Mạch nhiên gấp lại cuốn album gần đầu nhìn thầm lâm kỳ. Có chuyện này em nghĩ cần nói với anh. Chuyện gì? anh hỏi. Về hôn sự, em muốn ngồi lại một chút. Thẩm Lâm Kỳ nhíu mày. Bùi Vi Tiết Lâm. Không hoàn toàn, Mạch Nhiên lắc đầu. Là tự em cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị tốt. Chuyện này không cần em chuẩn bị cái gì." Anh hời hợt nói. "Không, em đương nhiên cần chuẩn bị." Mạch Nhiên chắc chắn nói. "Em đóng phim còn chưa tốt, A Chiết cũng chưa khỏi bệnh. Hiện tại kết hôn sẽ khiến em càng thêm hỗn loạn." Liêu nói vậy, nếu như bộ phim không thành công, bệnh của A Chiết không khỏi Em vĩnh viễn không lấy anh. Mạch Nhiên phải thừa nhận lời nào của thẩm công tử cũng khiến cô nghẹn lời. Anh nói không sai, tương lai có rất nhiều khả năng xảy ra, có thể trì hoãn mãi được sao? Dừng một chút cô nói, "Không, em sẽ không trì hoãn vĩnh viễn, nhưng chí ít anh cũng phải cho em một chút thời gian thích ứng." "Được." Anh bất ngờ đáp ứng anh có thể cho em thời gian giới hạn trong bộ phim này. Lúc hoàn thành bộ phim, anh muốn em cho anh câu trả lời." Mạch Nhiên gật đầu như chút được gánh nặng. Xem ra chuyện cô cần phải làm còn rất nhiều. Tàn Kiếm Giang Hồ cuối cùng cũng bấm máy. Vai nam chính của Tàn Kiếm là do một diễn viên đã qua tuổi 40 đảm nhận. Ông ta đã nhận được vô số giải thưởng điện ảnh năm tấm vé thông hành có thể nói Mạch Nhiên đã biết đến Tần Phương từ kim còn mặc quần thùng dít. Hồi nhỏ Mạch Nhiên còn điên cuồng thu thập ảnh của ông ta, có thể nói cô chính là fan cuồng của Tần Phương. Không nghĩ tới, 5 tháng như thoai đưa, cô lại có cơ hội làm việc cùng thần tượng của mình, cảm giác kích động đến nỗi không nói ra lời. Thế cho nên khi vai diễn Kim Nghị Lương của Mạch Nhiên xuất hiện, mọi người đều nói cô nhìn nam diễn viên kia bằng ánh mắt rất giống nữ thủ phị. Thật quá trưa như vậy sao? Bạch Nhiên chỉ là đang nghĩ về hồi nhỏ mà thôi. Trước khi gia nhập giới giải trí này, cô cũng chỉ là một người thấy đẹp là mê thôi, cũng giống như bao thiếu nữ mơ mộng khác thôi. Lúc đó không được gặp ngôi sao, hiện tại có cơ hội sao có thể không bù đắp được chứ? Vì vậy, mặc kệ mặt mũi, Bạch Nhiên ở phía sau Tần Phương cam chịu làm tí thiếp và kẻ hầu của Tần Phương. Liên Gia cảm thấy hành động của Mạch Nhiên vô cùng bại lão, liền hỏi: "Em có cần khoa chương như vậy không? Cẩn thận, thẩm tổng thấy sẽ ghen đấy." "Ghen cái gì chứ? Tần Phương đã có con trai bằng tuổi em rồi, em chỉ muốn ôn lại cảm giác hồi còn bé thôi mà, thuận tiện thử nghiệm một chút tâm tình của Kim Nhị Nương." Liên Gia vẻ mặt đen lại. "Chị là sợ em nhập tâm Kim Nhị lương quá." lật lữa hạ thủ không được. Vừa ló đến cảnh quay tiếp theo, Mạch Nhiên liền đau đầu. Cảnh tiếp theo sẽ là trận đánh đầu tiên của Kim Nhị Lương đối với đối thủ, cũng là lần nhất kiến chung tình của Nhị Lương với đàn kiếm. Trong cảnh này, Lũ Thồ Phỉ phải thể hiện khí phách của mình, đứng trên xe ba bánh chạy từ con dốc cao hơn 10 thước xuống. Mặc dù có người đóng thay, nhưng Bạch Nhiên vẫn phải tự hoàn thành một số động tác. Cô cảm thấy áp lực rất lớn. Ngay ngày hôm qua lúc nói chuyện điện thoại với Thẩm Lâm Kỳ, Bạch Nhiên đã cố ý cường điệu sự nguy hiểm của cảnh quay lần này, mục đích đương nhiên là muốn anh cổ vũ tinh thần. Thế mà bây giờ sắp quay rồi, vẫn chưa thấy anh ở đây. Bạch Nhiên cảm thấy cô vô cùng bế tắc, không yên lòng trơ lên không cẩn thận bị ngã khỏi xe, bàn tay bị trầy xước khá lớn. Tên chết tiệt Tiết Lâm kia vẫn còn đổ thêm dầu vào lửa, mắng mạch nhiên không chuyên nghiệp. Cô đang làm cái gì thế hả? Đứng cũng không vững. Làm lại. Mạch nhiên chửi thầm cái tên đạo diễn ma quỷ này, sau đó cắn răng đứng lên, làm lại một lần động tác tương tự. Nhưng mà đường lối quá sóc và nghiêng, cho nên cô vẫn đứng không vững lại tiếp tục ngã. Thương càng thêm thương, Mạch Nhiên cảm thấy chân tay tê dại. Không được, làm lại. Tiết Lâm không lưu tình truân nào mà phù quyết Mạch Nhiên, bất đắc dĩ cô chỉ có thể diễn lại một lần nữa. Như vậy hết lần này đến lần khác, cũng không biết là lặp lại bao nhiêu lần, bị Tiết Lâm mắng chửi bao nhiêu lần, cảnh quay vẫn chưa được hoàn thành tâm tình Bạch Nhân như rơi xuống vực thẳm. Cắt. Nghĩ ngơi một lát, chút lửa quay lại. Tuyệt đại đạo diễn phụng phiểu làm như Bạch Nhân thiếu lọ tiên của hắn vậy. Bạch Nhân miễn cưỡng đứng lên, lén cơn tức giận nghẹn lại trong bụng đi ngồi nghĩ. Vậy mà mới đi được nửa đường đã trông thấy Thẩm Lâm Kỳ đứng cách đó không xa. Khương Tuệ đứng bên cạnh anh vừa nói vừa cười. Lúc đó Mạch Nhiên thực sự tức giận bùng phát. Mẹ nó, cũng không xem ngày là Âu Lương đang lồi lõm, gian phu dâm phụ các ngươi hôm nay chết chắc rồi. Hết chương 59. Chương 60. Mạch Nhiên xị mặt, đằng đằng sát khí đi đến phía Thẩm Lâm Kỳ và Khương Tuệ. Trong đầu ảo tưởng sẽ tặng cho Thẩm Công tử cao quý một cái tát, nhưng sự thực là không được như ý. Vì đi quá nhanh, Mạch Nhiên dẫm chân lên viên đá cho lên trượt chân ngã trước mặt bao nhiêu người vô ếch. Lộ dung và kịch chuyển tiếp đột ngột, từ báo thù biến thành hài kịch, làm một diễn viên Mạch Nhiên quả thực muốn chết. Kỳ thực mặt mày cũng bình thường thôi, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại là trước mặt Khương Tuệ? Cô ta nhất định đã sớm cười thầm trong bụng lại còn có Thẩm Lâm Kỳ, anh ta thế mà công chịu đến đỡ Mạch Nhiên. Mạch Nhiên cắn răng cúi đầu, giấu xấu hổ và giận dữ trong lòng. Lúc ấy bàn tay Thẩm Lâm Kỳ giơ ra trước mặt cô. Thật bất cẩn, mau đừng lên. Anh dịu dàng nói. Mạch Nhiên gạt tay Thẩm Lâm Kỳ ra một bên. Giờ mới về vĩnh à, đã quá muộn. Mạch Nhiên lén đau đứng dậy, không để ý ánh mắt kinh ngạc xung quanh, đẩy Thẩm Lâm Kỳ ra, một mạch chạy vào trong núi. Mạch Nhiên chạy phía trước, Thẩm Lâm Kỳ đuổi phía sau. Nghe thấy bước chân anh, cô tuy rằng còn giận nhưng ít ra cũng có chút vui mừng. Vậy mà mới được một lúc thì tiếng bước chân đằng sau đã mất tăm. Mạch Nhiên dừng lại, xoay người nhìn phía sau, ngoại trừ một mảnh rừng rộng lớn Ngay cả bon lửa bóng quỷ cũng không có. Người này sẽ không phải cứ như vậy mà mặc kệ cô trong lủi chứ. Mạch Nhiên không khỏi cảm thấy căng thẳng. Bộ phim tái hiện cảnh cổ trang cho lên đã cố ý tìm một nơi này để quay. Ở đây rất hẻo lánh, cây cối cũng cao lớn hơn bình thường. Chỉ cần xoay vài vòng là có thể không phân biệt được đâu phương hướng nữa. Chú đừng có ló đến Mạch Nhiên vừa rồi chạy lung tung vào đây. "Bờ rồi, nếu không phải Thẩm Lâm Kỳ đuổi theo cô, nhất định cô sẽ không đánh bạo mà chạy vào đây." Thế nhưng anh giờ đã không thèm đuổi theo nữa. Cô lại. Mạch Nhiên thấp giọng chúi một câu, thất vọng xoay người. Đột nhiên cô phát hiện Thẩm Lâm Kỳ ở phía sau đang nhìn cô. Mạch Nhiên sợ đến mức thiếu chút nữa hét lên. "Phía sau rựa người, anh có bệnh à?" Bạch Nhiên khó khăn bình tĩnh lại, hùng hăng lườm Thẩm Lâm Kỳ. Anh không tức giận chỉ là không mặn không nhạt nói. Mắng chửi người khác sau lưng cũng không giống sao? Bạch Nhiên nghẹn họng. Không sai, cô vừa rồi mắng anh vô lại, nhưng đó chẳng phải là vì anh có lỗi sao? Không xem cô quay phim thì thôi, lại còn nằm chó trước mặt cô, cùng bạn gái cũ cười đùa vui vẻ, hại cô không khống chế được bản thân mà chịu mất mặt thật đúng là không thể tha thứ. Nghĩ vậy, Mạch Nhiên lại càng tức giận, cắn răng nói: "Mắng thì sao nào? Anh đáng bị mắng." "Vừa rồi anh chọc giận em chỗ nào sao?" Anh hỏi. Anh và Khương Tuệ dẫu liều ngọ ý vẫn vương tơ lòng, cái loại ghen tị này đâu dễ nói ra được. Mạch Nhiên đành trừng mắt nói: "Chỗ nào ạ?" chỗ nào cũng bị anh chồng tức rồi. Em hiện tại tâm tình không tốt, anh đừng có lên nói chuyện cùng em, bỏ đi." Bạch Nhiên nói xong, bước qua trước mặt anh đi về phía trước. Thẩm Lâm Kỳ đi theo sau, lúc này càng có vẻ không sợ hãi, hai tay đút túi, chân dài chậm chậm bước từng bước một, gần như trái ngược với Bạch Nhiên đang chạy thục mạng. Cười nhạo, cười nhạo công khai a. Mạch Nhiên tức giận, bước càng lúc càng nhanh, nhưng mà đường núi quá dốc, hơn nữa cô còn đang mặc trang phục rất lặng, chạy không hề dễ dàng cho nên cô thở hùng hục. Trái lại Thẩm Lâm Kỳ lại rất dễ dàng đi, anh đang che miệng cười sau lưng cô. Bạch Nhiên sâu sắc nghĩ, cái này không thể dùng hai từ đơn giản cười nhạo để hình dung được. Đây thật đúng là đang vũ nhục cô, vũ nhục cô chạy không thoát khỏi anh vẫn lộ bà xấu hổ, Mạch Nhiên túm vai áo, đằng đằng sát khí đi về phía anh. Lúc ấy ở phía sau, vị thần đấu vật vĩ đại lần thứ hai thăm Mạch Nhiên, lá cây khô dưới chân khiến cô không thể đứng yên, ngay lập tức Tẩm Lâm Kỳ mở rộng hai tay hướng về phía Mạch Nhiên đỡ lấy cơ thể cô. Hai người cùng ngã xuống, lăn một vòng vào trong cệ bẫy thú bỏ hoang. Trời đất xoay chuyển, Lúc ấy Bạch Nhiên cảm thấy lục phủ ngũ tạng đầu sắp ra hết rồi. Chật vật và mở mắt ra, thấy mình đã bị đặt dưới thân của Thẩm Lâm Kỳ. Anh sắc mặt dị thường, lông mày nhíu lại. Bạch Nhiên thoáng cái căng thẳng hỏi anh. Anh làm sao vậy? Anh không nói lời nào, cắn chặt môi. Bạch Nhiên sợ đến mất hồn. Anh Anh không phải là bị thương chứ? Để em xem." Nói xong, Mạch Nhiên liền mau kiểm tra người anh, không một vết thương, cũng không chảy máu, chẳng lẽ là nội thương? "Có." Anh cuối cùng cũng mở miệng. "Có, chẳng lẽ là ngã gãy cột sống." Mạch Nhiên lúc ấy tim đập loạn xạ, ngồi chồm hổm trên người anh, cúi thấp xuống kiểm tra cổ anh. Vậy mà ngay lúc vừa cúi xuống, gái đã bị anh đè lại, môi hai người chạm nhau. Bạch Nhiên trợn tròn mắt, thấy anh đang cười, lúc ấy mới biết mình bị lừa rỡn. Trước mặt cô cùng bạn gái cũ quầy đùa trọc giận cô, sau lại cười nhạo cô chân ngắn, giờ lại thừa dịp cô bất cần mà ăn đậu hũ. Người này tuyệt đối là vô lại đạt đến mức cảnh giới cao nhất rồi. Bạch Nhiên tức giận muốn đẩy anh ra. Nhưng tiếc là còn chưa kịp hành động thì anh đã xoay người đè lại dưới thân. Lụ hôn vì vậy càng thêm sâu. Anh ấn cô xuống mặt đất không cho cô thở, đầu lưỡi nhen nỏi vào hàm răng cô, tiến quân thần tốc. Mạch Yên cảm thấy hô hấp của mình tràn ngập mùi vị của Thẩm Lâm Kỳ, đầu óc cô choáng váng, giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, lại từ địa ngục lên thiên đường. Thần hồn điên đảo. Mãi đến khi xuất hiện tiếng ho khan rất thiện ý, cắt ngang hai người bọn họ thì anh mới dừng lại. Tiết Đại đạo diễn đứng bên ngoài cái bẫy, nhìn bọn họ nói: "Hai vị, tôi làm phim võ hiệp, không phải phim tình cảm. Phiền hai người kiềm chế một chút, quay xong rồi làm chuyện khác." Mặc dù lần này là lần thứ hai châu hổ Thế nhưng Kim Nghị Lương lần này đẩy xe từ sườn lui xuống vô cùng thuận lợi. Buổi sáng mất lửa ngày không quay xong, vậy mà giờ lửa tiếng đã hoàn thành. Tiết lâm cuối cùng cũng có dáng vẻ hơn hẳn, thậm chí còn mở lòng Từ Bi tuyên bố công việc hôm nay kết thúc trước thời gian. Đối với toàn bộ diễn viên và nhân viên đoàn phim mà nói thì tan ca sớm tất nhiên là chuyện đại sự vô cùng tốt. Mạch Nhiên thậm chí còn cao hứng đến nỗi kéo Thẩm Lâm Kỳ đi ăn thịt quay. Ai biết được là bọn họ còn chưa đi xa đã thấy Tiết Lâm và Khương Tuệ cùng nhau đi tới. Đi ăn, bốn người mới náo nhiệt. Khương Tuệ cười ha hả đề nghị. Mạch Nhiên đau đầu, một người là tình địch, người kia là tên đạo diễn ma quỷ, bất luận là thấy ai cô cũng khó mà có tâm trạng để ăn uống. Thế nhưng Thẩm Lâm Kỳ lại sảng khoái đáp ứng. Chính vì thẩm công từ rạng khoái mà Bạch Nhiên cảm thấy vô cùng không sảng khoái, trên đường đi cư phụng phịu không rên một tiếng. Khương Tuệ lại rất nhiệt tình, một mực hỏi Bạch Nhiên cảm thấy quay bộ phim này thế nào, có cần giúp đỡ gì không. Lúc ấy Bạch Nhiên thật muốn nói với cô ta, điều lớn nhất mà cô có thể giúp tôi chính là tránh xa bạn trai Tô Ra một chút, đừng khiến tôi cảm thấy cô và bạn trai tôi tình còn chơi dứt. Thế nhưng nhiều người ở đây như vậy, Mạch Nhiên tịt không thể mở miệng, đành phải thuận miệng mà nói. Cái khác không sao, nhưng tình cảm của Kim Nhị Lương đối với Tàn Kiếm em còn chưa tìm được. Tình cảm của Nhị Lương đối với Tàn Kiếm trên cơ bản chính là một loại sùng bái, mê luyến, tựa như tình cảm của tôi với ông xã của tôi vậy. Khương Tuệ lỗ lực hướng dẫn Mạch Nhiên. Hạ Dương Mạch Nhiên không hề để ý tới lời câu trước của cô mà chỉ bị lời câu sau làm cho kinh hồn bạt vía. "Ông cha, chị đã kết hôn?" "Đúng vậy, lẽ nào A Lâm không nói cho em biết sao?" "Không? Cái gì?" Mạch Nhiên choáng váng hỏi. "Tiên Lâm, Tiên Lâm là là chồng chị." Đang ngồi ở ghế phụ, Tiên Lâm quay đầu nhìn Mạch Nhiên đầy kinh bỉ mà phun ra hai chữ